Mời các bạn theo dõi chuyện hấ vuông nhân các giả L làc Tùy Tông diễn nữ Mickey người đọc TV chuyện được phát hành trên website hay chương 37 mở rộng lòng mình Phúc Nu Đại Nhưng là đại thần phiên lão Hai Kiều đang ở nhà dưỡng bệnh, nghe nói hoàng thượng đồng ý để Thanh Vương ra đi biên quan. Liền bức chấp, dù này có biến thành đêm đi chăng nữa, cũng không để ý tới lời căn thăng của người nhà, nhất định phải tiếng cung gặp vua. Trong Ngự Thư Phòng Hoàng thượng, Thanh Vương không thể không đề phòng, kính xin hoàng thượng suy xét lại.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 Người có kỹ pháp nhất, tài năng đế vương nhất chính là tứ hoàng tử, con vương mà tất cả mọi người đều có thương. Nếu để phong vương tan thôi nhất định phải trừ bỏ lộ vương. Nhưng hoàng thượng chẳng những không làm vậy mà còn ưu ái trọng dụng lộ vương. Hắn đồng ý với thâm tư của hoàng thượng, nhưng đứa đem một con sư tử ở bên người, tức sẽ có ngày nó cắn ngược lại. Mà Trương Kim Thánh Thượng tính tình hay thay đổi Vĩnh viễn làm cho người ta đón không trang người đang suy nghĩ cái gì Hắn cũng không có theo kịp yến thị của Hoàng Thượng Hắn quả thật là đã già rồi Ái xanh, người đang hoàn thi năng lực của Trọng Vũ mặt vòng kẻ cười, nhìn người ở phía trước Lời nói cha lại làm cho người kia vội vàng quỳ trên mặt đất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 Mặc dù các tiểu quốc xung quanh đều đã thường phục thiên vũ, nhưng lưng cận biên cạnh vẫn còn có vài tiểu quốc làm buông trả thuốc. Thanh Vương làm vậy, nhìn cũng biết, hắn đang rất tâm chiến hô vị, hoàn hợp. Tự trọng phải biết làm gì, chuyện này không cần nói nhiều. Vũng Hoạt Phong như không nhìn thấy lãnh nhân đang kích động, hắn khẩu khí bạc quốc sinh tâm. Để cho lãnh nhân không tự chủ trường tịnh tiến lên một bước nói Khởi phẩm hoàng thượng có tin từ ngoài cung truyền vào Án vệ chủ trách nhiệm thu thập tương tức Nhờ một vị thái giám tâu khúc bước sòi bẳng táo Trong mắt Vũ Mạc Phong tự nhiên sâu thẳm Trình lên Vũ Mạc Phong nhận lấy một con thư nhỏ mở trang Mấy chữ phía trên liền rơi vào đáy bắt hắn Để cho trọng mắt tới tâm càng nghiêm thăm sâu Cho clé lên siêu quang mang Để cho cười vốn đang dịch nói gì lại rút vào Kẻ cu cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện huống chi kinh nghiệm vụn sự hay đời vua như hắn lại càng hiểu hơn ai hết Chẳng qua trong lòng hắn có chút kỳ hoạch Lạ chuyện gì có thể khiến cho Hoàng thượng coi trọng như thế mà hắn cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của Hoàng thượng nhưng hắn không biết trên tờ giấy chỉ hai chữ bị thương Tất cả các người lưu ra Thì tất cả mọi người đã lưu ra Trên khuôn mặt Vũ Phạm Phong lộ ra khi căng thẳng hạ trị xuống dưới truyền áo vệ Lão Vương phủ chúc truyện. Ho ho ho. Lão Tâm nghe được tiếng khóc truyền đến, là tiếng khóc của Tử Phân. "Nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc?" Lão Tịch Tâm muốn bỏ mắt ra, nhưng lại phát hiện trên rười đau nhức. Rìn nhớ lại, Vũ Bạch từng buốt má đỏ gà tay lại như vậy. Quả thật là lãnh thân phu. Vô tình, vô tâm Chẳng qua là nàng chỉ trọng hắn thôi Có phương thiết phải ra tay là như vậy đâu chứ Thực muốn đem nàng một trưởng đến thích yên chuột rồi Nàng cũng to có đáng giá gì Nhưng tay cũng là do sự bất tắc dị của nàng Do nàng không nghĩ ra kế sách phả thi Nên mới dùng chiều nguy hiểm cho thấy này Chỉ thân Minh Trí Hừ, <cười> thầy, đau quá Trong lòng lộ tiệt tâm cười khổ một tiếng. Tử Vân nhìn phu Nhưng trên giường bị Phương Cha đánh trọng thương, bị lộ ti vệ mang về. Lúc ấy thiếu chút nữa, phu nhân đã dọa nàng hức. Thấy phu Nhưng bị đánh tổn thương đến như vậy, còn có thể cười với nàng mà tối Tử Vân, sau này hai ta sẽ có thể có cuộc sống thanh tĩnh rồi. Không đợi nàng hức, thì Phương Dương đã hôn mê thành ra như thế này rồi. Sau đó, đội tiện vệ đưa ra nàng một đòi thuốc, nói là để trị thương cho Đức phu Dương. Phương Dương này không phải là được đáng sợ đó sao? Đang Phương Dương tánh thành bộ dạng như vậy rồi ban thuốc. Thực, đúng là thật có trách Phu Dương không thích Phương Dương. Bất quá, tử vân kỹ thì nghĩ như vậy. Nhưng vừa đem thuốc chép vào trong miệng của phu nhân Sau đó, nàng còn tanh chừng ở bên giường Bây giờ đã là nửa tim phu nhân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại Thuốc của phương ta chẳng lẽ là độc dược Tử vương nghĩ như vậy Liền khóc lóc Rồi vội vàng đem bàn tay xuống chứa vụi của phương nhân Nàng có còn thỏ hay không? Không còn thở Tử vương liền khóc lớn Hôn hôn, phụ nhân, phụ nhân. Trời ạ! Lúc lộ tiệt tâm tỉnh dậy, đang nghe thấy tí hấp hôn hôn, đột nhiên yên lặng. Rồi cái tay vung rảy vung cười, nhò hơi thở của nàng, làm cho nàng bởi hớm muốn trêu trọng nhà đầu này một chút. Không thể kỹ ca, tử vân lại khóc lớp lên là cũng phố như vậy tiếng khóc âm âm vết tai lảm nhảm lại càng tươi khổ. Tự ghê không thể sống. Phu nhân. Động tác kế tiếp của tử vân bàn cho lộ ti tâm thiếu chút nữa kêu to. Nhà đầu này khóc lớn chưa đủ hay sao? Hoàng nhà trên người chàng khóc rống hơn Còn đây nàng rõ là mạnh. Phu nhân. Người đi thì Tứ vân làm sao bây giờ Là tử vân đã hại người Nếu không phải cho người uống thuốc của cha Không chừng phu nhân còn sống u, u. Trời ạ Tứ vân Ta không có bị vũ mặt nhiên đến chết Thì cũng bị em cho tấn lỗ tai Với lại tà đầu đến chết rồi đây này Phu nhân Tử vân cả kinh Quên luôn mình đang khóc Nhưng lại động tác Hình như là nàng nghe thấy chiếc vui nhân vừa nói thì phải Tử vân liền ứng đầu nhìn cười trên giường Con hơi mở ra nhìn hàng cười khổ Không phải là vui nhân đã chết rồi hay sao Vui nhân, tử vân rất sợ Còn lấy nghĩ rằng cười đã chết rồi Tử Vân kích động, ôm chầm lấy lộ chi tâm mà khóc lớn. Ta cũng muốn khóc quá ha, Tử Vân. Lộ chi tâm thầm nghĩ, nhà đầu này vì quan tâm mà thấy út thức hay cho nàng. Ở thế giới xa lạ, có thể có một người thật lòng quan tâm đến nàng, thật là tốt. Tử Vân, em ông ta như vậy, ta thấy đau quá. Còn nữa, lúc tích đi, ta lúc đó cũng còn lo lắng cho em đó nha. Nàng nửa trường nửa kiêm túc nói, nói thật, nàng cũng không. Nói thật, nàng cũng đau muốn bị ước đi tâu. Cảm giác lực vụ ngụ tạng từ bị vũ mạc nhiên đã thương. Đây có phải cái gọi là nội lực tại không mà đánh người hay không? Nàng có phải là rất mê phán khi được thưởng kiện võ công trong truyền thiết không A a tử vương giống như chạm phải nước sôi nhảy dựng lên, đỏ hoạt cuối tàu, giống như là hai tử làm sai chuyện gì vậy. Phu nhân, phu nhân, đô tì không, không phải là cố ý. Tử vương và phu nhân có phải vừa chạm thẳng ra nước cao sao? Tử Vân thầm lề lũi Lộ tiền tâm sẽ miếng cười Thấy trong phát Tử Vân như vậy Liền vội chỉ đề tài Bây giờ đã rút trễ rồi sao? Dạ Vân, đã khuya rồi, phu dân Phu dân rất con như vậy Mới làm hại là chuyên hủy lung tung Nửa chim rồi à Nhìn mình thế này mà đã bất tỉnh lâu như vậy sao? Khó trách nhà đầu này lại lo lắng như vậy Trong đầu này nghiệt lên ánh phát bức tà của Vũ Mạch Nhiên Ha ha, bất kể vui đối với cái thương thể này đối xử tốt hay nghi ngờ Thì ta cũng không muốn chơi với ngươi Mới phải dùng đến cái hạ sách này để ngăn cản vui thăm nhò ta Mặc dù đối với ngươi cũng không công bằng cho lắm Nhưng ta cũng giàu giàu quá nhiều rồi Ông Chì Tâm từng cùng ngươi trước kia đã tan heo gió là ta là ưu hồn đến từ hiện tại Không phải Ông Chì Tâm đã yêu ngươi Nên tất nhiên không muốn cùng ngươi dính phiếu tới việc gì Không còn tồn tại việc ngươi thiếu nợ thương thể này Hay là ta giống tình của ngươi Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau Làm Nà, nàng bây giờ Chỉ muốn chờ câu hỏi nghĩ ra cách phát hưng, càng nhanh càng tốt. Trặt tức loại xình giữa ông Tỳ Tâm và Vũ Mạc Nhiên đi mới có thể làm cho nàng tỉnh tâm mà nghĩ ra bước tiếp tiếp như thế nào. Đầu tiên là nàng phải thu thập tin tức bên ngoài, rồi chờ thời cơ. Nếu không, ở trong lộn vũ cũ này, nàng vĩnh hiển là chạy không thoát. Nghĩ tế cây mặc lộ Tỳ Tâm như đưa trán, Nơi này, nữ dân không có quyền, nhất là nữ dân trong hậu viện gia đình huyết sọc. Người bình thường vô thê chính là bỏ. Nhưng chỉ cần là trưa ở huyết sọc, chẳng khác nào đem cuộc sống của huyết Dương định sẵn. Nam nhân vô thê cũng không thể ra khỏi phủ, chỉ có thể cô thể sống ở đây. Nghe nói, Thiên Vũ Hoàng Triều theo quy định không được lấy lần thứ hai, Ý là để nữ dân tương theo chuẩn mực chặt tức tham vọng cùng mộng tưởng để chuyên tâm chức trí hầu hạ cho nam dân. Để tránh các nữ dân bị hưu sang này lại gã trao hoàng thức, huyết thống hoàng thức không thể bị lực lộn. Này, này, thật là một ý nghĩ khống kiếp. Vô nhân, lộ tì tâm hương hơn ở đó làm cho tử vương thấy rất thức an. Vũ Như hay là bị đá kích quá lớn? Ừ! Vũ Như, người có muốn uống thêm thuốc không? Thuốc này là lộ thị vệ chưa cho nô tì. Nàng tử dò xét, rồi đợi trên bọc Vũ Như không có gì khác thường, mới dám đón hết câu. Lộn viên sao? Thị vệ đắc lực của Vũ Mạch Nhiên. Được! Dù sao không dùng cũng là phí của trời Nàng cũng không thiếu hắn cái gì Ngược lại, Vũ Bạch Nhiên thường là nam nhân Tuy tối là tiếc dựng Nhưng đối với nữ nhân lại động tay động chân như vậy Nàng thật hoàn thiên dương cách của hắn Có phải hay không là có vấn chê. Tuy nói tính cách của hắn là chàng không thương thương tiếc học Nhưng năng lực kiềm chế thí hiệu cũng không có Nàm nhân như vậy mà bỏ lên trượt vị trí như thế này Quả thật là đáng nghi cầu Khó trách người đời nói hắn vô tình À, vương chư không sợ vương cha tôi hướng đọc cho người sao Lỗ tiền tâm nhìn thoát qua gương mặt lo lắng của tử Vân Khói miệng nàng dưng lên một nụ cười Em yên tâm, điểm này ta có thể chắc chắn Nếu hắn thực sự của ta chết thì chuyện đó dễ chiêu trở bàn tay. Hắn cũng có thể bệnh vào hàng ngàn tội tranh công khai về sử tử ta, không cần ánh sát ta mà cách này đâu. Dĩ nhiên không thể không có khả năng Lộ quy bị đám nữ nhân kia mua chuột mà đưa rút độc cho nàng uống Nhưng, thứ nhất, Lộ Nguyên là đám tay đắc lực nhất của Vũ Mạch Thiên có thể nói là Văn Phúc. Mấy nữ dân này, Nếu không dám đánh trắc thì tối là phải có lát ghen vô vừa của Vũ Hoạch Thiên. Một khi không động được thì lấy thái độ của Vũ Hoạch Thiên của với nữ nhân chắc chắn hẳn là tệ rất thảm. Cho nên khả năng này là rất thấp. Thứ hai, lúc ấy toàn bộ các nữ dân được ở đấy. Chuyện đã thương này không thể dự liệu trước được. Càng không có khả năng thừa trò luận duy thuốc tộc. Thứ ba, Căn cứ vào hai cái trước, nàng công khoai đối cầu với Vũ Hoàng Thiên cũng là để yên hiếp các nàng ấy. Nếu Vũ Hoàng Thiên không để mắt tới nàng nữa, thì mấy nàng ấy cũng không có lý do làm vậy với nàng. vả lại, bọn họ cũng đâu có dám. Ánh mắt trở nên sâu sắc. Nếu quả thầu cuốn nàng chết, thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tử vương. Nàng mới hoàn toàn tin tưởng và uống thuốc. Thật, khu nhân sẽ uống một viên sao? Tử Vân cũng không phát hiện trong lòng Lộ Tì Tâm đang nghĩ cái gì. Nàng cầm lấy chén trên bàn, rót nước, rồi để ở trên giường. Lấy lợi thuốc đổ một viên vào lòng bàn tay. Từ từ, đớn người từ trên giường dậy. Đem thuốc cùng nước tới hương miệng Lộ Tì Tâm. Lộ Tì Tâm nhìn thật sâu vào Tử Vân. Nàng thật sự là tin tưởng Tin tưởng của ánh mắt và tấm hồng Cảm nhận trừ tư tử vân Cho nên nàng với nguyện Đánh cưa cùng tính mẹ của mình Lỗ tiên tâm không trúng trao dự Há miệng nuốt thúc vào rồi và uống thức Không phải chuyện gì cũng lạnh như văn Ở trên người tử vân Nàng cảm nhận thấy sự ấm phát Mỗi lần nàng đều dùng lý trí Để phán phán sự việc Nhưng lần này